Nói xong, vờ tay tát một cái, làm cho đứa hầu ngã loạn troạn. Phượng thư gión vén đi đến trước cửa sổ, nghe thấy ở trong có tiếng người đàn bà, cười nói. Bao giờ bà vợ riêng vương của cậu chết đi thì hay? Nếu nó chết, bà lấy một mộ khác cũng giống như thế, thì làm thế nào? Nếu nó chết thì đem cô Bình làm vợ cả. Có lẽ còn hơn đấy ạ. Nó chẳng để cho ta đụng chạm đến con Bình một tí nào. Chính con Bình cũng ấm ức không dám nói ra. Số kiếp già sao mà lại gặp phải còn sạc hòa thế này. Phưởng Thư nghe nói tức run người lên, lại nghe thấy họ đều khen Bình Nhi, liền ngở cho Bình Nhi ngày thường vắng mình, chẳng cũng ngỏ lời oán trách. Hơi rượu càng hăng lên, không nghĩ ngợi gì cả. Phưởng Thư quay ngay người lại, đặt cho Bình Nhi hai cái, đạp cửa vào không nói năng gì, túm lấy vợ bảo nhị đánh xé. Lại sợ Liễn trốn đi, liền đứng chặn lấy cửa phả mắng: "Cái con đĩ này, mày đã cướp chồng chủ mày, lại định giật cả vợ chủ mày nữa à?" Bình Nghi lại đây, bọn đĩ cùng về hộ với nhau để hại ta, ngoài mặt thì vẫn thuần thớt rũ rượi ta. Nói xong lại đánh bệnh Nhi mấy cái, làm Bình Nhi không có chỗ kêu oan, tức quá phát khóc lên và mắng. Các người làm việc sống xa này, không xong lại kéo của tôi do làm gì? Nói xong túng lấy vợ bảo nghị đánh xé. Giả liễn vì uống nhiều rượu, đang khi hứng lên không đề phòng cẩn thận thì Phượng Thư về nên lính Quýnh không biết làm thế nào. Lại thấy Bình Nhi cũng to tím, thành ra hơi men cũng hăng lên. thế Phượng Thư đánh vợ Bảo Nghị, hắn vừa tức vừa xấu hổ nhưng không thể nói ra. Bây giờ thấy Bình Nhi cũng đánh vợ Bảo Nghị, hắn đứng dậy, đá rồi mắng. Cái con để ý kìa, mày cũng đánh người ta. Bình Nhi sợ quá, ngừng tay khóc nói. Các người chuyện cho thâm vụn với nhau, tại sao con kéo tôi vào? Phượng thơ thấy Bình Nhi sợ phản liễn càng tức, chạy lại đánh Bình Nhi và bắt phải đánh vợ Bảo Nghị. Bình Nhi tức quá, chạy đi tìm sao tịnh tự tử. Bọn bà già và những người hầu bên ngoài vội ngăn lại khuyên văn. Phượng thư thấy Bình Nhi đi tự tử, liền đập đầu vào phản tiễn kêu ẩm lên. Chúng nó vào hổ với nhau, để hại ta, bị ta bắt được, lại còn dọa ta. Cậu bóp thích tôi đi. Giả liễn tức quá, rút kiếm ở trên tường xuống, nói, Không cần phải tự tử, tạo tiền tiếp lên rồi đây, Xếp tất cả rồi tao đền mạng, thế là hết lúc ẩm mỹ, thì bọn vô thị đến nói, Làm cái gì đấy, tự dưng vô cớ sao lại to tím thế này? giản liễn thấy có người đến, liền mượn hơi men, càng làm già, cứ đòi xếp phượng thư. Phượng thư thấy người đến, Không lồng rột như trước nữa, liền bỏ mọi người, rồi khóc lóc ẩm ý và chạy sang bên xã Mẫu. Lúc đó tuồng đã tan, Phượng Thư chạy đến, lăn vào lòng xã Mẫu nói. Bà cơm chóng ơi, cậu Liễn định giết cháu đấy ạ. Giả Mẫu hình phu nhân vương phu nhân vội hỏi. Sao thế? Phượng Thư khóc nói. Cháu về nhà thay quần áo, không ngờ cậu Liễn rước cái về trò chuyện. Cháu tưởng có khách đến chơi, sợ không dám vào. Đứng ở ngoài nghe, thì ra cậu ấy đang bàn với vợ Bảo Nghị. Bảo là cháu ghê gớm lắm, định cho cháu uống thuốc thiết đi, rồi lấy Bình Nhi làm vợ cả. Cháu tức quá, nhưng không dám cãi nhau với cậu ấy. chị đánh con Bình hai cái, hỏi nó vì sao định hại cháu. Cậu ấy xấu hổ nên trực giết cháu ạ. Giả mẫu nghe xong, tìm là thật nói. Nhờ thế thì thiệu sao được? Màu, lùi cổ cái thằng khốn nạn ấy đến đây! Nói chưa dứt lời, thấy giả liễn cầm kiếm chạy đến, có nhiều người theo sau. Giả liễn vừa nay cậy và mẫu vẫn thương mình, ngay mẹ và thím cũng không nỡ ngăn cản, nên càng hung hăng chạy đến làm ẩm lên. Hình phu nhân và vương phu nhân trông thấy giận quá vội ngăn lại mắng. Cái thằng khốn nạn này! Mày định làm loạn đấy à? Cô ngồi kia kìa. giản liễn lửa mắt nhìn, nói. Thị vị cũng đồn nó quá, nó mới dám thế, nó mắng cả cháu nữa. Hình phu nhân giận quá, rằng lấy kiếm quát. Mày bước ngay ra ngoài kia. Giảm liễn rơi bộ mặt vầy, lè nhè nói mãi. Giảm mẫu giận mắng. Tao biết mày không có chúng tao ra gì. Gọi bố nó đến đây, xem nó có bước hay không. Giả liễn thấy vậy mới loạn trọn bước ra, giận dỗi không về nhà, đi ra thư phòng phía ngoài. Hình phu nhân và vân phu nhân cùng cách vượn thư, giả mẫu nói. Có việc gì quan hệ đâu, bọn trai trẻ chúng nó, thấy gái khác nào mèo thấy mỡ, giữ làm sao được. Lục là còn trẻ ai mà chồng. Việc này lỗi tại ta, bảo mày uống thêm vài chén rượu, mày lại uống phải sấm chua. Nói xong, mọi người cười ẩm lên, giả mẫu lại nói, Mày cứ yên tâm, mai ta sẽ bắt cho mày đến xin lỗi. Bây giờ, đừng về, mà nó no bẽ mặt đấy. Rồi lại mắng, cái con bình xanh kia, ngày thường ta cứ tưởng nó khá, thế mà vắng mặt nó lại tệ thế kìa. Vô thị cười nói, dạ Bình Nhi chẳng có lỗi gì đâu, đó là thiến phượng giận cái kém thớt đấy thôi ạ. Hai bên cãi nhau đều mang Bình Nhi ra hành hạ cho hả Nó oan ức thế mà cô lại còn mắng nó à Giả mẫu nói, ừ phải đấy, ta vẫn biết là con bé ấy không phải là quân hay toan hót gì đâu. Đáng thương cho nó bị mắng oan. Rồi gọi bọn hổ phách đến bảo, Mày kể lại lời ta nói cho Bình Nhi nghe, ta biết nó bị quan, ngày mai ta sẽ bắt chủ nó đến xin lỗi. Hôm nay là ngày sinh nhật của chủ nó, đừng để cho nó làm ẩm lên. Lý Hoàng đã dắt Bình Nhi vào vườn đại quan rồi, Bình Nhi nghẹn ngào, không biết nói làm sao, bảo Thoa khuyên. Chị là người hiểu biết, xưa này mợ chị đối đải với chị thế nào, hôm nay mợ chị say rượu. Không đem dần vật để hả giận thì biết đem ai ạ? Chị đừng để người ta cười mỡ là quá say. Chị chỉ nghĩ cái oan lúc này, chả hóa ra những cái tốt của mình trước đây đều là giả xối hay sao ạ? Ngay lúc ấy hổ phách đến, kể lại những lời của giả mẫu cho Bình nghi nghe. Bình Nhi cảm thấy mình còn chút thể diện, dần dần, nguôi dần, cũng không về nhà nữa. Bọn Bảo Thoa nghỉ một lúc, Rồi đến thăm bạn mẫu và Phượng Thư, Bảo Ngọc Mary Bình Nghi đến viện Phi si Hồng, Tập Nhân ra đón cười nói: "Tôi định mời chị trước, nhưng vì cả và các cô đều mời nên tôi đành phải để lại ạ." Bình Nghi cười nói: "Xin cảm ơn, không biết chuyện này ở đâu mà ra." Bỗng Xuân vô cứng, tôi bị mắng oan một trận. Tập Nhân cười nói: "Mợ Hai xưa nay đối với chị vẫn tốt, chẳng qua Nhất thời bực lên đấy thôi ạ. Mợ hai có nói gì đâu, chỉ vì con đĩ nó làm tội tôi, nó mang tôi ra làm trò đùa. Lại còn cái cậu hồ đồ ấy, quay ra đánh tôi nữa. Bình Nhi ức quá, không cầm được nước mắt, Bảo Ngọc vội khuyên. Chị đừng buồn nữa, tôi xin lỗi thay cho hai người đấy ạ. Bình Nhi cười nói. Nào có việc gì đến cậu ạ? Bảo Ngọc cười nói. Anh em chị em chúng tôi cũng như là một, nếu họ có lỗi với ai thì tôi cũng đáng xin lỗi thay cho họ. Lại nói, đáng tiếc bộ quần áo mới của chị bị lấm cả. Ở đây em hoa của chị có quần áo, sao chị không lấy mà thay rồi đem phun rượu là lại bộ quần áo và chị cũng nên trải lại đầu đi ạ. Vừa nói vừa sai bọn hậu nhỏ, mốc nước rửa mặt và đốt bàn lá đem đến đây. Bình Nhi xưa nay vẫn nghe nói Bảo Ngọc biết cách chiều chuộng bọn con gái. Bảo Ngọc ngày thường vì thấy Bình Nhi là nàng hậu yêu của sản liễn và lại là người tâm phúc của Phượng Thư nên không dám gần gũi. Bởi vậy, thường ân hận không biết làm thế nào tỏ hết được lòng tốt của mình đối với chị ta. Bình Nhi thấy Bảo Ngọc ân cần như thế, nghĩ bụng Quả nhiên, Bảo Ngọc đối xử, chu tất quá, thật tính đồn không sai. Lại thấy tập nhân mở ngay hòm lấy ra bộ quần áo ít hay mặc đến, Bình Nhi vội đi sửa mặt, Bảo Ngọc đứng bên cười nói. Chị cũng nên đánh cái phấn vào, kẻo người ta lại bảo giận nhau với chị Phượng đấy. và chăng hôm nay là ngày sinh nhật của chị ấy, và cô cũng đã sai người đến an ủi chị rồi. Bình Nhi nghe nói con lý, liền đi tìm phấn nhưng không thấy, Bảo Ngọc vội chạy đến Đài Trang. Mở cái hộp xứ châu tuyên xe. Trong hộp được một lượt 10 thoi phấn hoa ngọc châm, lấy ra một thoi đưa cho Bình Nhi cười nói. Đây không phải là phấn thượng đâu nhé, là giống à, hoa dạ hương nghiền nát da, chế với thứ bột thượng hảo hạng đấy. Bình Nhi để lên trên tay xem, quả nhiên vừa nhẹ vừa trắng, vừa đỏ vừa thơm. Xoa so lên mặt thấy da mịn và mát, không biết như thứ vấn khác.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 Để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới, kết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.